Và Lan Anh cũng vậy. Khi mà cô mới vừa đi làm à, và đang hạnh phúc à, được hưởng sự vui vẻ của cuộc sống thì mẹ cô bị bệnh nặng và cô cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ. Vậy thì cuộc sống của cô gái Lan Anh sẽ như thế nào? Liệu rằng mẹ cô có tiền để chữa bệnh hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện của bộ truyện này và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. và không để quý vị chờ đợi lâu Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ mệt mỏi sau cuộc họp định kỳ Lan Anh cầm điện thoại lên cô hốt hoàng khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cùng với mấy tin nhắn liên tiếp từ Lan Ngọc Chị ơi chị, mẹ bị làm sao ấy? em đưa mẹ vào trong bệnh viện rồi em ở viện B, bác sĩ cho mẹ vào khoa cấp cứu rồi, đọc được tin nhắn của em, chị trả lời em ngay nhé Lan Anh như chết lặng khi nhận được tin mẹ mình nhập viện cô không gọi điện thoại mà chỉ vội vàng nhắn tin để che giấu đi sự run sợ của mình Bình tĩnh nhá, hết ca chị đến Em ở đấy ổn chứ ngay lúc này cô chỉ muốn lập tức chạy đến bệnh viện Để xem tình hình của mẹ như thế nào Nhưng còn một tiếng nữa Mới hết giờ tan ca của cô Trở lại sành khách sạn Ánh mắt của cô cứ liên tục thay đổi tầm nhìn Từ dãy đồng hồ treo tường Rồi lại đến màn hình điện thoại Những tiếng nói chuyện xung quanh Cùng với bước chân của mọi người đi lại Càng dần dần trở nên mơ hồ Trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của mẹ đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Chào cô! Cô gì ơi? Cô Hoàng Lan Anh Một tông giọng trầm cùng với tiếng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn như kéo Lan Anh quay về với thực tại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông với vóc dáng cao to, nước da ngăm đen cùng với má lúm đồng tiền trên gương mặt làm điểm nhấn đặc biệt. Anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng. Cô giật mình lung túng, đứng lên và lịch sự cúi đầu Khách sạn Anna xin kính chào quý khách Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ Cho tôi đặt một phòng qua đêm Quý khách muốn đặt phòng đôi hay phòng đơn để chúng tôi kiểm tra trước à? Có một mình tôi Thì cô nghĩ tôi nên đặt phòng nào? Dạ tôi chọn phòng đơn cho quý khách luôn phiền Anh có thể cho tôi mượn giấy tờ tùy thân à? ừm đây Người đàn ông rút chứng minh nhân dân từ trong chiếc ví ra và đặt lên bàn. Làn Anh nhận lấy và bắt đầu nhập thông tin. Nhận ra đôi bàn tay của cô đang run rẩy, cố gắng gõ từng chút trên bàn phím người đàn ông kia mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cô cứ từ từ thôi tôi không vội đâu. Thủ tục đặt phòng đã hoàn tất. Phòng của quý khách ở tầng 11 số 1105 nhân viên đã sắp xếp mọi thứ nếu có gì thiếu sót làm phiền quý khách dùng điện thoại bàn gọi vào số máy của khách sạn. Chúng tôi sẽ kịp thời bổ sung. Cảm ơn quý khách. Ừm. tôi biết rồi. Quý khách có cần giúp đỡ gì thêm không ạ? Không cần, cảm ơn cô. Dạ vâng, thang máy đi lên phía bên tay phải. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời tại khách sạn Anna. Xin cảm ơn. Cô vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng với người đàn ông. Anh ta xách túi lên rồi di chuyển Nhưng vẫn không quên liếc ánh nhìn nụ cười quyến rũ của cô nhân viên. Phải công nhận là Lan Anh có nụ cười rất đẹp với đôi môi nhỏ trúng chím cùng với hai má lúm duyên dáng. Đợi cho đến khi vị khách ấy vào trong thang máy, cô mới dám ngồi xuống ghế rồi thở một hơi dài để xốc lại tinh thần. Nhìn từng nhóm hành khách ra vào nhộn nhịp ở khách sạn, tâm trí Lan Anh lại càng rối bời. Chuồng báo tin nhắn làm cô giật mình, cô vội vàng cầm lên đọc. Em vẫn ổn, chị đừng lo. Nhìn đồng hồ sắp hết giờ tan ca, cô nàng sửa soạn đồ đạc cho vào túi, rồi kiểm tra máy tính thêm một lần nữa. Thôi chết, phòng 1105, số điện thoại. Nhìn từ xa thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn, sắp sửa đến thay ca. Lạ nành như vớ được phao cứu sinh, cô mừng rỡ. Cô đứng lên cầm lấy túi sách, nhẹ nhàng nói với cô ấy. May là hôm nay mày đến sớm. Mày làm hộ tao nhé, mẹ tao nhập viện, bây giờ tao về vào xem thế nào. Ơ, sao mày không gọi trước? Thế thì tranh thủ đi, mà cho tao gửi lời hỏi thăm đến bác Thu nhé. Chưa kịp nghe Hạ Vi nói hết câu, thì Lan Anh đã vội vàng lao vào thang máy, để lại cho cô bạn đồng nghiệp một sự thắc mắc. Không biết có phải do hoảng loạn quá hay không mà cô nàng lại đi vào thang máy ấy. Lên đến tầng số 11, tìm phòng một một năm, cô rụt rè gọi cửa. Đợi một lúc thì người đàn ông mới mở cửa ra với mái tóc đang còn ướt và duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông để lộ thân trên với cơ bắp rắn giỏi Thấy như vậy, lan anh ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống. Dạ, tôi... Có chuyện gì? Tôi là nhân viên lễ tân, vừa làm thủ tục cho quý khách xong đi à? Ừ, có chuyện gì cô nói đi. Xin lỗi, đã làm phiền một chút thời gian nghỉ ngơi của anh, lúc nãy có chút sơ suất, nên bây giờ... Anh có thể làm ơn cho tôi số điện thoại để tôi hoàn thành thông tin khách hàng được không ạ? Làn anh vừa nói vừa đưa cho anh ta một cuốn sổ nhỏ bằng sự chân thành nhất của mình. Thế bút của cô đâu? Tôi viết bằng cái gì đây? Cô nàng luống cuống lục tìm bút ở trong túi nhưng không thấy đâu. Nhìn thấy cô gái loay hoay, anh chàng lại lên tiếng. Cô lấy điện thoại ra đi, tôi đọc cho nhanh. Làn anh lúng túng rút điện thoại ra rồi bấm nhanh một dãy số. Để chắc chắn cô còn lưu tạm vào danh bạ Là một 1105 Nhưng do đang cuống cuồng Cô lại lưu thành 115 Nhìn thấy có vẻ sai sai Nhưng rồi cô tặc lưỡi bỏ qua Cô nghĩ thầm Lưu một tí rồi xóa Có sao đâu chứ Xong xuôi cô lịch sự gật đầu Nói lời cảm ơn rồi vội vàng rời đi Mà không nhớ lấy lại cuốn sổ Vị khách kia nhìn theo bóng dáng của cô đóng cửa và bước vào trong phòng rồi từ từ đặt cuốn sổ bên cạnh cây bút máy, có khắc tên Hoàng Lan Anh Cô vừa đi vừa nhắn tin cho Hạ Vi Nhập hộ tao số điện thoại của phòng 1105 nhé, nãy tao quên mất Rời khỏi khách sạn đã hơn 8 giờ tối, định theo hướng bệnh viện mà chạy tới thì cô lại nhận được cuộc gọi của Lan Ngọc Mẹ được bác sĩ cho về phòng bệnh rồi chị ạ chị về nhà lấy cho mẹ ít đồ Ờ ừ, thế để chị quay về Cần cái gì nhắn tin cho chị nhé, Chị không phải vội đâu. Chị làm cả ngày. Về nhà tắm rửa rồi vào với mẹ sau. Nhớ tìm cái gì ăn. Đừng có để bụng đói. Lại đau dạ dày đấy nhá. Ừ, chị biết rồi. Không phải lo cho chị. Cứ lo cho mẹ đi. Bạn này, có đem chìa khóa không? Nghe những lời dặn dò của em gái mà nước mắt lan anh bất xác chảy ra. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc không biết mình là ai. Bởi vì... Mình tuy là chị của Lan Ngọc nhưng mà nó tính cách lại tỉ mỉ, gọn gàng, không hấp tấp vội vàng giống như cô. Có khi cô là em của Lan Ngọc thì đúng hơn. Yên tâm hôm nay không quên. Thế đợi tí chị về nhà rồi chị vào nhé. Lan anh quay xe theo con đường quen thuộc mà chạy về. Về đến nhà nhìn căn nhà tối ôm khiến cho cô cảm thấy lạc lõng cực độ. Cô nàng lao vội đi tắm chuẩn bị ít đồ cho mẹ và Ngọc rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Khi bước đến viện, cô có cảm giác như cả thế giới xung quanh trở nên nhạt nhòa. Từ ngày bố mất, 7 năm trôi qua rồi, hôm nay cô mới quay lại đây. Bồi thuốc khử trùng sọc thẳng vào cánh mũi, tiếng bước chân bội vàng của bác sĩ và y tá, cùng với người nhà bệnh nhân vang vọng khắp hành lang. Đang đảo mắt tìm phòng bệnh của mẹ, thì bác gặp Lan Ngọc đang ngồi ở dãy ghế trước cửa, đôi mắt của con bé đỏ hoe. Vừa nhìn thấy chị cô em gái ngông ngênh hàng ngày Không thể nào kìm nén được cảm xúc Bật khóc nức nở Bây giờ chị mới đến à Em gọi mãi Không thấy mẹ trả lời Em mở cửa ra thì thấy mẹ đang nằm dưới nhìn nhà Em sợ mẹ bị làm sao Em sợ mẹ giống như bố Chị ơi em sợ lắm Lan Anh cảm nhận rõ sự lo sợ của Lan Ngọc Thấy rõ đôi vai đang run lên bần bật Và những giọt nước mắt rơi xuống của em gái cô nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ về và thì thầm mẹ sẽ không sao có chị đây rồi em đừng khóc nữa lan anh biết cả ngày hôm nay em gái mình đã cố gắng gồng gánh biết bao nhiêu bề ngoài trông nó là đứa con gái lì lợm nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối cùng với trái tim rất dễ tổn thương lan anh hiểu rõ ngay lúc này cô phải luôn giữ tinh thần kiên định và mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và em gái cô hai chị em hướng mắt về mẹ rồi lại tâm sự với nhau mẹ mới ăn được một chút cháo mẹ bảo mệt lắm không muốn ăn hồi nãy bác sĩ có bảo ngày mai cho mẹ đi khám và làm một số xét nghiệm chị ạ mai chị gặp bác sĩ rồi chị hỏi cụ thể em ăn uống cái gì chưa em mệt lắm đúng không um, em ăn rồi nhưng không mệt em chỉ sợ mẹ bị làm sao thì em chết mất em không muốn mẹ giống bố Mà chị chưa ăn gì có đúng không? Đừng nói linh tinh, chị chưa đói. Em về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Mai chị làm ca tối à? Mai chị làm ca chiều, cứ về đi, không cần phải lo lắng đâu. Thế chưa mai, em nấu cơm, rồi em đem cơm vào cho chị nhé. Có cái gì thì báo chị sớm. Chị đặt taxi rồi, về tắm rửa đi, ngủ sớm nghe chưa? Ừ, vậy em về đây, có chuyện gì phải gọi cho em đấy nhé. ừ. Về cẩn thận, nhờ nhắn tin cho chị. Mà ước gì, lúc nào nói chuyện, em cũng ngoan như thế này thì tốt, không có ngông nghênh. Ừ, thôi, về đây. Nhanh như chớp, Lan Ngọc về lại chế độ như hàng ngày, nhưng vẫn không quên mỉm cười với chị. Đợi cho em gái rời đi, khi chỉ còn lại một mình với bầu trời đen thăm thầm trước mắt, cô dường như không thể nào che giấu được cảm xúc thật. Lan Anh vốn là nhân viên lễ tân khách sạn, với một công việc với quy luật đào thải khắc nghiệt, nên từ lúc chiều, nghe tin công ty sắp có đợt rà soát và thay đổi nhân sự, tâm trí của cô đã vô cùng rối bời. Cô mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng cùng với mấy sổ tiết kiệm, một tiếng thở dài theo ấy mà phát ra. Đôi tay lần nhanh chóng lướt qua những tin tuyển dụng trên mạng và cố gắng tìm kiếm cơ hội mới trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra với cô. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ cho mình trạng thái tỉnh táo nhất có thể rồi nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Làn anh bước tới cạnh giường mẹ. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt có phần nhợt nhạt của bà qua ánh đèn mờ ảo từ trần nhà dọi xuống. Mời bệnh nhân và người nhà ổn định để bác sĩ tiến hành thăm khám. Giọng nói của cô gái trẻ vang lên cắt đứt mọi sự ồn ào trong căn phòng chật kín. Theo sau đó, Một bác sĩ trẻ tuổi với cặp kính dày bước vào Mọi sự chú ý đồ dồn vào từng bước chân của anh ta Bác sĩ đứng sát cạnh giường bệnh và lên tiếng hỏi han Bác là Trần Thị Thu Bệnh nhân nhập viện vào chiều qua có phải không ạ? À vâng Vì bác sĩ gật đầu Nhẹ nhàng đưa ống nghe lên để kiểm tra nhịp thở và âm phổi Mắt lại tập trung theo dõi Kỹ càng từng cử động của mẹ Thu Sáng nay bác thấy trong người thế nào? À, tôi ổn. À nhưng mà... Bà Thu ánh mắt e dè nhìn con gái rồi tiếp tục lý nhí trả lời. Tôi... <cười> có cái gì bác phải nói thật để chúng cháu còn biết. Đầu tôi đau lắm. Nó nhói lên từng cơn. Cháu hiểu rồi. Bác đang mệt nên có gì cháu trao đổi với người nhà sau Vị bác sĩ nhìn cô sau đó hỏi cô. Cô là con gái của bác Thu sao? Dạ vâng ạ. Trước tiên là bác phải làm xét nghiệm và chụp chiếu một số bộ phận quan trọng Lát nữa, y tá sẽ đưa y lệnh Cô ra thu ngân đóng tiền rồi nhanh chóng đưa bác đi khám luôn Phải khám nhiều thứ đấy Bác sĩ à, lúc nào thì có kết quả Trong ngày hôm nay, cô cứ yên tâm Có cái gì chúng tôi sẽ gọi cho cô À vâng, cảm ơn bác sĩ Sau hơn 3 tiếng đồng hồ rát nhau đi khắp bệnh viện Cuối cùng hai mẹ con cũng hoàn thành công việc thăm khám Lan Anh dìu mẹ vào phòng, nhẹ nhàng nói với bà. Mẹ đợi một chút, canh ngọc đang mang cháo vào cho mẹ. Chả mấy khi được ăn đồ của nó nấu, mẹ nhớ ăn nhiều vào, cho em nó vui nhá. Nhanh cho mẹ ra viện. Về nhà còn cơm nước, cho các con. Mẹ yên tâm, đợi có kết quả, là bác sĩ cho mẹ về ngay. Bọn con thèm cơm mẹ nấu lắm rồi đấy. Sau bữa trưa, xôm vầy của ba mẹ con tại bệnh viện, Lan Anh chào mẹ rồi tranh thủ về nhà Để chiều nay cô còn đi làm Ngọc gọi lại với mẹ Kết quả chắc ngày mai mới có Chị chạy qua nhà một tí rồi chị đến khách sạn Tối chị vào nhá Đã vào đầu tháng 10 Mà thiết trời vẫn oi bức Như giữa mùa hè tháng 6 Cái nắng như muốn thiêu đốt da đốt thịt Làm cho con đường nhộn nhịp hàng ngày bỗng nhiên vắng tanh lạ thường Hôm nay cuối tuần nên khách đến hơi đông Lan Anh vừa vào ca Là bận biệu làm thủ tục cho khách cô không có chút thời gian để nghỉ lưng 8 tiếng làm việc cũng trôi qua giống như mọi ngày nhưng tại sao hôm nay cô lại thấy nó chậm chạp và nặng nề đến vậy đêm hôm ấy đợi cho mẹ xem hết bộ phim trên điện thoại rồi bà đi ngủ là anh mới lặng lẽ ngồi xuống mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời tối đen lại xen lẫn tiếng mưa rơi ánh đèn mờ nhạt phản chiếu vào đôi mắt trong veo của cô nhưng tâm trí cô chỉ tập trung vào những điều không chắc chắn Cảm giác lo lắng cứ len lỏi khắp cơ thể Như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn Không thể nào dừng lại Cô cố gắng nghĩ đến những điều tích cực Nhưng dường như có một tảng đá đè nặng trong lòng cô Khiến cô không thể nào chợp mắt Chỉ biết ngồi đó với nỗi sợ hãi Mơ hồ về ngày mai Dạ thưa bác sĩ Bác sĩ tìm tôi ạ Có đầy đủ kết quả Thăm khám của bác Thu rồi Rất xin lỗi nhưng tình hình không được khả quan cho lắm. Qua hình ảnh trên phim, chúng tôi thấy có một khối u với kích thước khá lớn trong sỏ não và qua kết quả xét nghiệm, thì đó là u ác tính. Bác sĩ, bác có nhầm không? Mẹ tôi chỉ bị đau đầu bình thường thôi mà. Bác sĩ, bác có thể làm kiểm tra lại được không ạ? Cô cứ bình tĩnh, mọi kết quả của bác đều ở đây. Cô có thể đọc. Bác sĩ thở dài nhìn Lan Anh với một ánh mắt đầy cảm thông. Vậy mẹ tôi phải làm thế nào? Có thể chữa được cô đúng không thưa bác? Mẹ tôi không thể nào chết cô đúng không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm đau và kéo dài thời gian sống cho bác. Hiện tại chúng tôi sẽ cần làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu khác để lên phác đồ điều trị. Tuy nhiên gia đình cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Cũng xin nói trước là việc điều trị cho căn bệnh này rất tốn kém. Nhất là khi bắt buộc phải phẫu thuật, hóa trị và những thuốc đặc trị khác Gia đình nên thảo luận kỹ càng một chút Tôi hiểu Bác sĩ cho tôi hỏi Số tiền viện phí Bình thường là bao nhiêu ạ Không có con số cụ thể Nhưng cứ vài tuần đi thăm khám và hóa trị Sẽ tốn vài chục triệu Ba quá trình ấy Là hàng chục lần Chưa kể nếu như phải phẫu thuật Tôi Tôi Chúng tôi rất lấy làm tiếc Khi phải thông báo những tin tức như thế này đến với gia đình. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là cô cần nhanh chóng quyết định để kịp thời tiến hành điều trị. Càng sớm càng tốt. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ sớm báo lại cho bác sĩ. Lan Anh gật đầu bước ra ngoài với một trái tim nặng chịu. Cô bần thần ngồi trên ghế đá như một người không có linh hồn. Không chịu nổi sự hoang loạn và nỗi đau chèn ép. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, bước chân cô lào đảo, từng giọt nước mắt nóng hồi, lăn dài trên má, hỏa lẫn với cảm giác tuyệt vọng và một nỗi sợ bao quanh cô. Cảm giác giống như 7 năm trước lại tái diễn tại nơi này, ngày mà bố cô phát hiện ra căn bệnh quái ác này. Đứng trong một không gian chật trội và lạnh lẽo, làn anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực vô cùng. Chị ơi, mẹ có kết quả chưa? Đọc tin nhắn em gái gửi đến. Cô ngẩn ngơ không biết phải trả lời thế nào. Cô mở vòi nước, tạt những dòng nước lạnh vào mặt để lấy bình tĩnh. Cô nhắn tin chấn an em gái. Mẹ bị viêm phổi, suy nhược cơ thể thôi. Sợ tiêm kháng sinh với uống thuốc thêm, mấy ngày là ổn đấy mà. Em cứ yên tâm mà học hành nhá. Làn anh quyết định đi gặp bác sĩ. Đóng viện phí, cô quyết tâm phải chạy chữa cho mẹ dù chỉ còn là một phần trăm hy vọng. Bảy năm trước sau khi biết tin bị bệnh, bố cô chỉ có thể về nhà rồi từng ngày đối diện với tử thần bởi vì không có tiền chữa bệnh. Mọi ký ức đau khổ khi bố cô vật vã chịu đựng cơn đau vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô như một vết thương hằn sâu không thể nào chữa lành. Giờ đây khi trưởng thành, cô sẽ không bao giờ để cho ký ức ấy. Lặp lại với gia đình của mình Thêm một lần nào nữa Cô sẽ lấy hết số tiền tích cóp bấy lâu nay Kể cả là đi vay mượn Trả góp Thậm chí bán thân Để có thể có tiền chữa trị cho mẹ Nhất định cô phải làm được Đối với hai chị em cô Mẹ cô là tất cả Và không có gì quan trọng hơn Việc giữ mẹ bên cạnh mình Sau đợt trị liệu đầu tiên bà thu được bác sĩ cho xuất viện hẹn ba tuần sau lại đến đợt trị liệu thứ hai được về nhà ba mẹ con vô cùng phấn khởi lan anh lúc này lại âm thầm mang trong mình một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai lan ngọc thì trước sau gì cô cũng phải nói sự thật nhưng chưa phải là lúc nó vừa mới nhập học cô sợ biết tin nó lại bỏ học giữa chừng lại làm phiền lòng mẹ về đến nhà mọi thứ liên quan đến hồ sơ bệnh án của mẹ Lan Anh giấu nhẹm vào trong tủ rồi khóa chặt. Chỉ sợ mẹ biết, bà lại buông xuôi. Không phải lo cho mẹ. Mẹ xem tivi một tí rồi mẹ ngủ. Mấy đứa lên nghỉ sớm đi. Lan Ngọc học bài xong, leo lên giường rồi hỏi nhỏ. Chị, kết quả có chính xác không? Sao mà em thấy mẹ yếu thế nhỉ Ừ... Chính xác chứ. Có bệnh án rõ ràng. Em phải tin bác sĩ chứ. Ừ... Thế chắc là do em đang nghi rồi. Lan Anh quay lưng, giả vờ lấy điện thoại trên tù đầu giường để che giấu đi sự hoảng loạn trên gương mặt của cô. Mà chị ơi, cho em tiền đóng học phí. Mấy hôm mẹ nằm viện, em chỉ sợ lo chuyện tiền nông, chả dám hỏi. Ừ, bao nhiêu tiền? 13 triệu. Chị chuyển thêm rồi lấy tiền đấy mà tiêu vặt nhé. Chị cố gắng một thời gian nữa, qua tháng ổn định lịch học, em xin việc làm thêm. Đỡ xin chị tiền tiêu vặt, em chỉ xin mỗi tiền học phí thôi. <cười> Lo học cho tốt là được rồi. Lần sau cần cái gì cứ nói với chị, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thôi, ngủ sớm đi. Nửa năm trôi qua, kể từ lúc hay tin mẹ bệnh nặng, cuộc sống của Lan Anh dần trở nên đơn điệu và nặng nề vô cùng. Ngày ngày cô chỉ quần quanh từ khách sạn, sau đó về nhà, cách ba tuần lại cùng mẹ đến bệnh viện trong đợt hóa trị. Mọi cuộc vui chơi với bạn bè cô đều từ chối. Mọi buổi tiệc liên hoan khách sạn đều thiếu vắng tiếng cười tiếng nói của cô. Và ngược lại, mọi giờ tăng ca cô đều có mặt đầy đủ. Mọi người không còn nhận ra lan anh năng động và hoạt bát ngày nào nữa. Cô dốc hết sức lực, thời gian để kiếm tiền, hy vọng có thể lo liệu được tiền, chữa trị cho mẹ. Nhưng dường như cô nhận ra sự nỗ lực của mình chỉ như muối bò biển, chi phí điều trị quá lớn. cùng với chi tiêu sinh hoạt rồi cả việc học tập của Lan Ngọc. Mỗi ngày trôi qua, cô thấy mình như đang vật lộn trong một cơn bão, không thể nào kiểm soát, và niềm tin vào khả năng giải quyết tình hình càng ngày càng mong manh với cô. Trở về nhà sau một ngày tăng ca mệt mỏi, Lan Anh mở hé cửa phòng xem mẹ ngủ chưa, rồi cô kéo chăn lại cho bà. Vừa bước vào phòng ngủ, cô xanh mặt khi nhìn thấy Lan Ngọc Đang ngồi bần thần trong góc tối Với tập hồ sơ bệnh án của mẹ Con bé đang cầm chặt trên tay Nhìn sang ngăn kéo với chìa khóa Đang lơ lửng, Cô bất lực Với cái tính đãng trí của mình Chị Đây là gì Chị nói cho em biết đi Đây là gì Tại sao tự nhiên Lại lục tủ của chị chứ Chị đừng trốn tránh Chị đừng nói dối em Em hỏi chị cái này có phải là sự thật không lan ngọc lúc này tuyệt vọng gào lớn giọng nói run rẩy và vứt tập hồ sơ xuống sàn nhà em nhỏ tiếng thôi có gì mai nói mẹ đang ngủ đừng có làm phiền mẹ mẹ chưa biết chuyện này đâu thế tại sao chị không cho em biết chưa phải là lúc hai chị xem em là gánh nặng của chị chứ những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của lan ngọc Làm cho Lan Anh đau buốt. Đừng nói vớ vẩn Em không phải là gánh nặng của chị Thế còn chị, tại sao chị im lặng Chị không nói với em Chị còn không có lấy một người để chia sẻ Chị có còn xem em là em của chị không Lan Ngọc quát xong Trách móc giận hờn Quay lưng để che giấu đi Những giọt nước mắt Đã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt Lan Anh tiến đến ôm chầm lấy em gái Rồi cũng khóc theo em Sao mà ngốc thế? Chị lo cho em. Biết ảnh hưởng đến việc học hành. Chị sợ, nên chị không dám. Chị sợ em, bỏ học. Lại lo cơm áo gạo tiền giống chị. Chị không muốn như thế. Ngọc à, chị luôn hy vọng, luôn cố gắng. Để mẹ có thể ở lại bên chúng ta càng lâu càng tốt. Bây giờ em biết rồi, thì em phải cùng chị chăm sóc mẹ và học hành cho tốt. Còn lại không cần phải lo lắng gì, biết chưa? Thế còn mẹ thì sao Rồi mẹ giống như bố Cũng phải không chị Bác sĩ nói còn nước còn tát Gia đình chúng ta phải luôn cố gắng Và quan trọng nhất Là tinh thần của mẹ Lan ngọc nghe xong Vẫn không ngừng khóc lóc Trái tim đau đớn Khi thấy chị gái mình kiệt sức Em xin lỗi Lâu nay chị giấu em Mà em không biết Em không giúp được gì cho chị Em xin lỗi, đừng có khóc nữa, đừng suy nghĩ linh tinh, chị thương. Hay là em xin, em xin ngừng học một thời gian, rồi em xin việc làm thêm, em phụ thêm chị nhá. Chị cấm đấy, mẹ mà biết mẹ buồn, hiểu chưa? Nhưng mà một mình chị, chị lo được, em không cần phải lo. Mẹ không sao đâu, em tin chị nhá. Hai chị em lại ôm nhau trong giây phút nghẹn ngào, cảm nhận được sự kết nối và sức mạnh từ máu mù ruột ra. Bên trong phòng chất chứa bao nhiêu nỗi đau và sự lo lắng, thì ở bên ngoài, sau cánh cửa gỗ, đã bạc màu sơn, là bấy nhiêu sự cắn rứt trong lòng của bà Thu. Sau mấy lần đi hóa trị, cơ thể của bà phần nào ốm yếu đi rất nhiều, đôi bàn tay nắm chặt. Những giọt nước mắt tuôn rơi, ánh mắt mơ hồ nhìn vào bóng tối cùng với đôi chân run rẩy đang bước lê thê về phòng. Bà đâu phải là một đứa con nít mà mãi cho đến bây giờ bà không biết chút gì về bệnh tình của mình chứ. Bà chọn cách im lặng là bởi vì bà không biết phải đối diện thế nào với hai cô con gái yêu quý của bà. Bà nhớ lại những năm tháng chồng bà bị ung thư. Nhưng vì cái nghèo mà không có tiền chữa trị, chỉ, chỉ biết về nhà uống thuốc, rồi lại nén nước mắt chịu đựng. Những cơn đau hành hạ. Bà xót xa những đồng tiền mồ hôi nước mắt của con đều đổ vào việc chữa bệnh cho bà. Nhưng mà, cũng như bao người, bà sợ cái chết. Bà sợ cái sự đau đớn của căn bệnh kinh khủng này nó dày vò. Bà sợ mất đi rồi. Hai đứa con gái của bà lại trở thành Những người lớn mồ côi Đôi lúc bà muốn buông tất cả Muốn nói với các con rồi buông xuôi Bà muốn phó mặc cho ông trời định đoạt số phận Nhưng nhìn vào những hy vọng của Lan Anh Bà lại không nỡ Ngoài kia những giọt nước mắt Nóng hồi Hòa quyện cùng với những hạt mưa Bây giờ mưa càng lớn Bà khóc càng nhiều Cơn mưa này như gột sửa đi những vướng bận Trong lòng của mỗi con người Ngày hôm sau lại là ngày tái khám Lan Anh rụt rè bước vào phòng khám Dù đã quen Nhưng cảm giác không nhẹ nhàng so với mấy lần trước Trên bàn làm việc Vẫn là vị bác sĩ trẻ tuổi ấy Đang lật qua lật lại những tấm phim chụp Gương mặt mang đôi nét trầm tư Khi bắt gặp ánh mắt của vị bác sĩ Cô biết Mình sắp phải đón nhận thêm một tin tức Không mấy khả quan Chúng tôi đã xem xét và kiểm tra kỹ kết quả tại khám lần này của bác. Rất lấy làm tiếc khi phải thông báo là khối u đang có dấu hiệu phát triển và các triệu chứng đau đầu chóng mặt sẽ càng ngày càng tăng lên. Chúng tôi lo sợ các cơn đau sẽ quá sức chịu đựng của bệnh nhân khi thuốc giảm đau không còn tác dụng Bác sĩ, vậy mẹ tôi bây giờ phải tính thế nào đây? Các bác sĩ đã tiến hành hội trần và khuyến nghị Nên tiến hành phẫu thuật sớm cho bệnh nhân. Nếu như để lâu, khối u càng ngày càng lớn, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm hơn. Phẫu thuật sao? Có nguy hiểm không? Mẹ tôi có tuổi rồi, phẫu thuật có sao không? Rồi tỷ lệ thành công có chắc chắn là thành công không thưa bác? Phương pháp nào thì cũng có những rủi ro nhất định. Nhưng mà trong trường hợp của bác Thu, đây là phương án tốt nhất. Gia đình cần phải giữ một tinh thần lạc quan, đặc biệt là bệnh nhân. Phẫu thuật cần được tiến hành kịp thời. Càng sớm càng tốt Khi tinh thần và sức khỏe của bác Đang trong trạng thái đảm bảo Vâng Tôi biết rồi Có chuyện gì cô cứ hỏi Chúng tôi chắc chắn là giải đáp hết Tất cả thắc mắc của người nhà bệnh nhân Dạ tôi tôi chỉ Bác sĩ Chi phí lần này Có nhiều không ạ Đây là ca phẫu thuật khá phức tạp Nên chi phí có thể Sẽ rất cao Như các ca trước Sau khi trừ đi bảo hiểm thì chi phí còn lại sẽ tầm khoảng 200 triệu. Gia đình xem xét rồi báo lại để chúng tôi sắp xếp lịch. Xin lỗi, vì không thể nào giúp được gì hơn. Bác sĩ đừng nói vậy. Cảm ơn bác sĩ. lan anh bần thần một lúc lâu tại dãy ghế chờ trong bệnh viện cô mới trở lại với sự thực. Quá phũ phàng. Cô không hiểu tại sao ông trời lại dồn ba mẹ con cô vào ngõ cụt Không hiểu vì sao cuộc đời của cô lại thảm hại đến mức này. Đưa mẹ về nhà sau khi tái khám, Lan Anh xin phép mẹ vào phòng, khóa chặt cửa, nằm cuộn người lại trong chăn. Ánh đèn từ màn hình phàn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của cô. Cô hết gọi điện rồi nhắn tin cho từng người quen và bạn bè. Nhưng đều được một câu trả lời giống nhau. Dạo này tôi đang khó khăn lắm. Không biết... Lấy cái gì mà giúp cậu đây? Cậu thông cảm nhá. Tiếng thở dài nặng trĩu cắt ngang suy nghĩ dối như tơ vò của cô. Cô phải làm sao bây giờ? Sổ tiết kiệm cô đều rút hết tiền đóng vào mấy đợt hóa trị lần trước sở lại thêm mấy trăm triệu tiền phẫu thuật. Cô phải làm sao đây? Vay tiền ở đâu đây? Lương tháng này còn chưa đủ để trả nợ. Nỗi sợ hãi và sự bất lực trong lòng như cuộn chặt lấy lan anh Như một sợi dây vô hình Nhưng lại siết chặt quanh trái tim của cô Cô thực sự muốn nổ tung cả đầu Cô muốn khóc Nhưng những giọt nước mắt dường như khô cạn Không thể nào khóc được nữa Sau khi ăn xong cơm tối Ba mẹ con lâu lắm mới được bình yên Ngồi cạnh nhau cùng nhau xem tin tức Lan anh này Cầm lấy cái này đi con Cái gì đấy mẹ <cười> Tiền cho con đấy, cả tiền tích góp của mẹ đều nằm ở đây hết. Nhưng để làm gì ạ, con đâu có cần đâu mẹ. Con cứ rút ra rồi thêm vào mà đóng tiền viện cho mẹ. Để mẹ sống với các con được ngày nào, hay ngày đấy. Bà Thu vừa can dặn con gái, vừa đưa cuốn sổ tiết kiệm đặt vào lòng bàn tay của cô. lan anh cùng với Lan Ngọc giật bắn cả người trợn tròn mắt nhìn nhau rồi sau đó cùng nhìn vào mẹ. Nói như vậy là mẹ Mẹ biết hết rồi sao Mẹ biết từ lúc nào Sao mẹ lại biết được à mẹ <cười> Mẹ đâu phải là con nít lên ba Mà không thể nào biết chứ Các con đừng cố giấu mẹ Bà Thu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt Con xin lỗi vì không thể nào cho mẹ biết Con không biết phải mở lời với mẹ thế nào Con Mẹ mới là phải Mẹ mới phải là người xin lỗi hai đứa. Xin lỗi. Để cho hai con. Phải gánh vác thêm cả người mẹ này. Kìa mẹ. Mẹ đừng nói thế. Mẹ đừng lo. Y học bây giờ tân tiến lắm. Chắc chắn là mẹ sẽ khỏi thôi. sức khỏe của mẹ thế nào? Mẹ là người hiểu rõ nhất. Mẹ biết các con lo lắng cho mẹ ra sao. Mẹ hứa với các con. Mẹ sẽ cố gắng chiến đấu. Mẹ không bỏ cuộc đâu. Mẹ ơi. mẹ nói thật chứ à mẹ ừ mẹ nói thật nhưng mà các con phải hứa với mẹ là các con luôn mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra không được làm gì trái với lòng mình nghe chưa mỗi lời nói của bà như một nhát dao cứa sâu vào trái tim đang dì máu của họ bà thu gạt nhẹ nước mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng những lời nói êm dịu nhưng lại chất chứa một nỗi buồn vô tận Lan Anh ngồi im lặng không dám cử động Cắn chặt môi trên để không phải bật tiếng khóc trước mặt mẹ Còn Lan Ngọc thì gục mặt xuống Nắm chặt tay mẹ không buông Cứ như vậy bật khóc như một đứa trẻ Về khuya Lan Anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ Tay giữ chặt cuốn sổ tiết kiệm Ánh mắt cô đam chiêu nhìn ra ngoài bầu trời tối đen Như cuộc sống hiện tại của cô vậy Đen lắm, không có một chút ánh sáng nào Nhớ lại hình ảnh bàn tay của mẹ cào chặt Rồi giật mạnh lên mái tóc Do những cơn đau đầu gây ra cho bà Lòng cô lại đau như cắt Cô nghĩ đến những đớn đau mẹ đang âm thầm chịu đựng Nghĩ đến ca phẫu thuật Nghĩ đến Lan Ngọc Đang còn đi học Và nghĩ đến số tiền khổng lồ ấy Những gánh nặng đè chặt lên đôi vai gầy guộc Khiến Lan Anh ngần như muốn gục ngã Trong sự tuyệt vọng Ý nghĩ bán thân lại xuất hiện trong đầu óc của cô Mỗi lần càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết hoa hậu hoa khôi người ta bán thân bị bế lên báo đầy dẫy ra như vậy mình chỉ là một đứa bình thường một lần chắc là không sao lan anh tự chấn an bản thân mình bằng cái suy nghĩ vô cùng kinh tởm gớm ghiếc cô biết rằng quyết định này sẽ đánh đổi rất nhiều thứ dành sự lòng tự trọng và cả tương lai của chính cô nhưng trước tình cảnh khốn cùng này Cùng với sự khát khao cuộc sống mãnh liệt của mẹ, Lan Anh không còn lựa chọn nào khác. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô quay mặt đi để tránh cho Lan Ngọc nhìn thấy, rồi lại nghĩ ngợi. Hình như lâu lắm rồi, cô mới khóc. Cô khóc cho cuộc đời bất lực và hầm hưu, khóc cho bệnh tình của mẹ, và khóc cho chính bản thân cô. Lúc này đây không có chỗ cho sự lưỡng lự và yếu đuối. Gạt đi nước mắt, Cô gật đầu trong sự bối rối và đau khổ tột cùng, chấp nhận con đường đầy khinh miệt kia. Làn anh về giường, nằm nếp mình vào một góc, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi dần dần chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau vừa hết ca làm, làn anh vội vàng chạy vào phòng nghỉ nhân viên và gọi điện về cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, tí con đi chơi với bạn, mẹ nhớ nghỉ sớm, không cần phải đợi cơm con nhé. Thế con đem chìa khóa chưa? Về sớm mà nghỉ ngơi cho khỏe con ạ. Dạ con đem rồi, mẹ cứ yên tâm. Ừ, thế đi chơi vui nhá. Dạ vâng, con chào mẹ. Sau khi tắt điện thoại, cô ăn vội phần bánh giang dở lúc chiều. Cô họng như muốn nghẹn cứng khi nhớ lại lời mẹ dặn. Cô bắt taxi đến một quán cà phê gần con phố đèn đỏ của thành phố. Đêm này trời lại mưa, những hạt mưa rơi xuống tí tách. cô ngồi bất động trong vòng vệ sinh thật lâu đôi chân giường như không thể nào nhấc lên nổi lan anh đứng trước gương đôi tay run rẩy cầm lấy cây son đỏ tươi tô lên đôi môi có phần nhợt nhạt của mình ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp sau khi được trang điểm kỹ càng đôi mắt với những đường nét sắc lẹm để che giấu đi vẻ mệt mỏi và những quầng thâm của cô lan anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương Cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là lựa chọn duy nhất để cứu mẹ. Nhìn đồng hồ hơn 10 giờ, cô thay vội đồng phục khách sạn bằng một chiếc váy dài qua gối và bó sát lấy cơ thể cô, khoe chọn những đường cong trên cơ thể. Thời tiết hôm nay trở lạnh, Lan Anh không ngừng run rẩy. Từng bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lan Anh cẩn thận khoác thêm một lớp áo mỏng, chỉnh lại mái tóc dài rồi rời khỏi quán. Lê Thế bước đến dưới một gốc cây trong bóng tối Trái tim cô đập mạnh Đầu óc quay cuồng Chân tay luống cuống Mấy cô gái ăn mặc mỏng manh ngắn cũn Đang phỉ phèo điếu thuốc Dùng ánh mắt soi mói Nhìn cô như một vật thể lạ Cô cảm thấy sợ hãi và xấu hổ Cô sợ gặp phải bọn bảo kê địa bàn Giống như trong mấy bộ phim Hơn hết cô sợ bắt gặp người quen do những ánh nhìn khinh bì từ họ Nhưng cô không dám quay đầu Bởi vì cô sợ mình yếu đuối mà bỏ cuộc lan anh biết rằng đêm nay sẽ là một đêm dài và đầy rông bão cuồn cuộn đối với cô lan anh đứng bên đường ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt mang đầy sự hốt hoảng của cô hai tên đàn ông trên một chiếc xe phân khối lớn dừng lại bóp còi xe inh ỏi nhìn vào cô như những con thú đói khát lộ rõ sự thèm muốn cơ thể của cô họ liếc nhìn cô từ đầu đến chân ánh mắt dừng lại trên bờ mông đầy đặn rồi nhếch mép Nói với cô Này, em gái Tối nay đi với bọn anh Một đêm nhá Các anh có nhiều tiền không? Nhiều không? Ơ, <cười> em gái thẳng thắn quá nhỉ Anh đây rất thích Thế cô em muốn bao nhiêu? Dạ giá đi 250 triệu Qua đêm Hai tên đàn ông nhìn nhau rồi phá lên cười Giọng nói vô cùng lạnh lẽo Cái gì cơ? hai trăm năm mươi triệu á thế cô nghĩ mình là hoa hậu à cô nghĩ mình đáng giá đến mức đó sao hai triệu thì đi không đi vậy thì các anh đi đi tôi không đồng ý à mày đùa với ông à mày mở to mắt ra mà nhìn lại bộ dạng của mày xem hai trăm năm mươi triệu mà mày dám mở miệng ra phát ngôn à cái loại gái rẻ tiền đã đứng đường bán thân mà còn làm cao thế cô em nghĩ hai anh đây ngu đến mức đó sao? thôi lượn. Lan Anh cúi gầm mặt, cảm thấy cả cơ thể của mình chịu nặng dưới những lời lẽ khinh miệt của chúng. Cô cắn chặt môi, cảm giác nhục nhã và bất lực xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Bình thường nếu vào tình cảnh khác, Lan Anh sẽ không ngần ngại mà dùng hết kinh nghiệm mấy năm học võ của mình để khiến cho hai tên kia dụng hết cả răng trong miệng. Những lời xì vả như bị dao đâm. đáng bị trả đũa nhưng giờ đây trong hoàn cảnh này cô chỉ biết gục mặt mãi im lặng sự căm phẫn dâng trào trong lồng ngực của cô nhưng ý nghĩ về cuộc phẫu thuật sắp tới của mẹ đã làm cho đôi chân của cô bất động đôi bàn tay run rẩy cấu chặt vào nhau cổ họng cô nghẹn đắng bản năng mạnh mẽ thường ngày giờ đây bị áp chế bởi gánh nặng và trách nhiệm quá lớn hai tên đàn ông phóng xe đi để lại phía sau những tiếng cười khinh bỉ và những lời xì vả đang còn văng vẳng trong tâm trí của cô. Lan Anh quay lưng, cô không kiềm chế thêm được. Cô dùng tất cả sức lực đấm vào thân cây cạnh đó. Cô đấm thẳng và mạnh đến nỗi bàn tay của cô đau nhói, nó tê cứng. Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự tủi nhục đang bùa vây. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nhưng cô đang cố gắng. để không thể khóc Cô nhất định không được khóc Đây là cách có thể giúp cô xài hết cơn giận và cả sự tuyệt vọng đang đè nặng lên tâm hồn của cô Một lúc sau đó một chiếc ô tô đen bóng dừng lại trước mặt Lan Anh đột ngột hạ cửa kính xuống để lộ ra gương mặt người đàn ông trẻ tuổi Cô đứng đợi taxi sao tôi có thể cho cô đi Cô thêm một tôi ít tiền trời tối muộn thế này rồi bắt xe khó lắm Không, tôi không đi taxi Anh đi chỗ khác đi Thế cô cần tôi giúp gì không? Đứng ở đây Cái phố đèn đỏ này Anh nghĩ tôi cần cái gì? nghe những lời này từ miệng của cô Anh ta nhìn cô với vẻ tò mò Pha lẫn một chút hoài nghi Rồi thẳng thường buông lời với cô Vậy qua đêm bao nhiêu tiền? Cô nàng vừa quay mặt đi Đôi mắt đầy sự mệt mỏi Nhưng sắc lạnh Không thèm nhìn lấy anh ta Anh có tiền à? 250 triệu. người đàn ông nở một nụ cười đắc ý có chút ngạc nhiên khi nghe cô hét giá lên tới số tiền lớn như vậy ánh mắt anh ta chợt lướt qua gương mặt của cô như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó nhưng cô lại không hay biết cô quay lại mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh đôi mắt như đang dò xét nhìn thật kỹ vào khuôn mặt ấy chợt nhận ra có điều gì đó rất quen nhưng đầu óc của cô lúc này dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nào nhớ nổi mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu. Người đàn ông liếc nhìn Lan Anh với một ánh mắt không hề chứa đựng chút ham muốn nào, giống như hai tên vừa nãy, chỉ là thái độ thản nhiên và lạnh lùng vô cùng. Cô lấy đâu ra sự tự tin, là có người chấp nhận với cái giá 250 triệu, giá đấy quá chát. Cô không biết hay đang giả vờ không biết. Hít một hơi thật sâu, Lan Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi vì tôi là gái còn trinh Chẳng hiểu vì sao cô lại có thể thật thà Và nói ra những lời như vậy với người đàn ông trước mặt Sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông kia Nhưng rồi anh ta nhanh chóng hỏi tiếp Thật sao? Có việc gì mà khiến cô phải đứng đây Để bán đi cái lần đầu của mình chứ? Cô cần tiền lắm à? lan anh cắn chặt môi mình Cô đáp gọt lòn Tôi cần tiền Để chữa bệnh cho mẹ tôi Cô không có việc làm sao Sự bực bội Bỗng nhiên dâng lên trong lòng của cô Anh có nhu cầu Thì anh quyết định nhanh lên Việc gì của nhà anh Mà anh cứ lấy khẩu cung tôi Nếu như không được thì lướt đi Để cho tôi còn kiếm người khác Tôi đang vội Thay vì tức giận Người đàn ông lại nở một nụ cười đầy tinh quái Cô gái này càng nói chuyện càng thú vị Và sự thẳng thắn này Lại thu hút anh một cách kỳ lạ thôi được rồi. Ở với tôi đêm nay, tôi trả cho cô 250 triệu. Lan Anh nghe xong nhướng mày bán tín bán nghi. Anh nói thật hay đùa vậy? Nếu được thì chuyển khoản trước cho tôi được không? Tôi cần chắc chắn, bóc bánh xong anh không chịu trả tiền thì tôi chỉ có nước ăn mày à? Thế làm sao tôi biết cô vẫn còn trinh mà chuyển tiền cho cô? Thì thế này đi, anh chuyển khoản trước một nửa cho tôi. Xong việc anh kiểm tra vẫn còn Thì anh chuyển số còn lại cho tôi Được chứ? Anh ta nghe xong cười nhạt Ánh mắt không thể nào rời khỏi gương mặt của cô hm. Thôi được rồi Tôi đồng ý Lên xe đi Tôi chuyển tiền cho cô Người đàn ông nói Giọng đều đều nhưng vô cùng chắc chắn Cô ngờ ngợ không dám tin chuyện này là thật Nhưng cuối cùng vẫn quyết định Leo lên ghế phụ bên cạnh anh ta Cô nhắc nhở Ánh mắt vô cùng cảnh giác Tôi nói trước nhé tôi có võ đấy Anh mà dám làm dò gì Đồi bại với tôi trên xe này Thì ngay lập tức tôi sẽ cho anh Không thấy mặt trời vào ngày mai đấy Tôi thề Người đàn ông chỉ nhếch môi cười Lắc đầu ngao ngán Trên xe của tôi có lắp camera Nếu xảy ra chuyện gì Thì cô cứ cầm đi trình báo với công an Để công an người ta lo lan anh nghe xong liếc nhìn xung quanh ô tô Tỉ mỉ quan sát từ ngóc ngách trên xe Cô không hề bỏ qua một chi tiết nào Thấy không có gì khác thường, cô quay sang, ngập ngừng hỏi nhỏ. Tôi lên xe rồi, bây giờ anh chuyển khoản cho tôi có được không? Ừ, cô đọc số tài khoản đi. Chỉ vài phút sau, điện thoại của cô liền có thông báo giao dịch, chuyển tiền thành công. Làn anh hơi bất ngờ, không nghĩ anh ta lại uy tín đến vậy. Người này trông có vẻ có điều kiện kinh tế, phòng độ và đứng đắn. Nhưng tại sao anh ta lại đi mua vui với một cô gái đứng đường chứ? hay anh ta có âm mưu gì những câu hỏi tại sao tại sao lại xuất hiện trong đầu một cổ cô một cách mơ hồ cô tặc lưỡi thôi kệ đi có tiền là được rồi cô thắt dây an toàn vào đi thế bây giờ chúng ta đi đâu anh có thể làm nhanh gọn được chứ trai <cười> gái qua đêm chứ không phải là giết người mà đòi nhanh gọn nhưng nhưng đi đâu mới được chứ Người đàn ông mỉm cười, liếc mắt nhìn cô. Cô định qua đêm trên xe ô tô sao? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ấy, không không, à, tôi không có ý đấy. Làn anh giật mình thàng thốt, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc đầy quyền lực nói với cô. Cô nên nhớ là tôi mua cô rồi. Đêm nay như thế nào? Là do tôi quyết định. Hai con người xa lạ ngồi chung trên một chuyến xe, không gian vốn chật trội, Nay lại càng thêm yên ắng, làm cho không khí thêm phần ngột ngạt. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Này, nghề nghiệp của anh là công an à? Tự dưng sao anh hỏi tên tôi? Mà từ từ nãy tới giờ, anh toàn trao hỏi tôi. Để nhớ có gặp công an thật, thì tôi biết đường mà trả lời chứ. Phủi phui cái miệng, anh bị điên sao? ăn nói xui xẻo như thế. Thế cô không cần biết tên tôi à? Để làm cái gì chứ? Không quan trọng, qua đêm nay mỗi người mỗi ngả, nên không cần biết gì về nhau. Mà có phải chuyện gì tốt đẹp đâu, mà để nhớ chứ. Cuộc trò chuyện đậm mùi gai góc kết thúc trong vánh, sau đó người đàn ông lại tập trung lái xe, còn Lan Anh thì lại không khỏi lo lắng, dồn dập từng dòng suy nghĩ về những gì có thể xảy ra vào đêm nay. Cô muốn trả lại tiền xuống xe rồi bỏ chạy, nhưng mà cô biết rằng bản thân mình không có đủ dũng khí để làm chuyện đó. Cô có biết uống rượu không? Có Tôi biết uống một chút Ngay khi cô vừa mới dứt lời Người đàn ông này liền dẫm phanh dừng xe Làm cho cô giật mình mà văng tục Mẹ kiếp Anh định giết người đi à? Không kịp nghe mấy lời của cô Anh bước xuống xe Mở cốp rồi quay lại với một chai rượu Đang uống dở Đưa nó cho cô Cô uống đi Cô sẽ cần nó cho đêm nay đấy Cô yên tâm Tôi không cho thứ gì vào đây đâu Không Tôi không cần Ai mà biết được chứ Cô chắc chắn là không cần dùng đến nó sao Tí nữa tôi có làm gì cô Thì cô đừng chắp tay mà van xin tôi Anh ta cười lạnh Chưa kịp cho anh ta nói hết câu Cô nàng vội vàng mở nắp chai ngửa cổ tu một hơi dài Cố gắng nuốt xuống những lo lắng Và sự căng thẳng trong lòng cô Tôi uống xong rồi Anh cũng uống không Cô dơ chai rượu lên rồi hỏi anh, giọng nói hơi run, người đàn ông nhún vai, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát và lái xe, nở ra một nụ cười nham hiểm. Tôi có bản lĩnh của đàn ông, cần gì đến mấy cái thứ này? đi được một lúc nhìn xung quanh, là nành nhận ra con đường này làm sao mà quen thuộc như vậy. Anh ta dừng xe, rồi đánh mắt sang bảo cô. Cô vào trong kia trước đi, tôi đi đậu xe. Là nành lắp bắp, Mắt cô hướng về phía khách sạn đang lung linh ánh đèn Không phải nơi nào xa lạ Mà đúng là nơi cô đang làm việc Khách sạn Anna sao À, anh, anh gì ơi Anh bảo tôi vào đâu, vào đây á Tôi và anh vào đây sao Anh ta chăm chú nhìn vào từng ánh mắt Và lời nói của Lan Anh Rồi bình thản lên tiếng đáp lại cô Đấy, khách sạn Anna Qua đêm thì phải vào khách sạn chứ Tôi không thích mấy chỗ chật hẹp Mà đọc ở trên mạng thấy bảo nơi này tốt phết. Cô xuống xe đi. Làn ảnh lúng túng và hoang loạn. Trong một khoảnh khắc, bất giác hai bàn tay cô, túm lấy cổ tay áo của anh ta. Cô khẩn cầu tha thiết. Chúng ta, chúng ta đi chỗ khác được không? Ờ, coi như là tôi cầu xin anh. Anh ta nhướng mày nhìn cô. Sao lại đi chỗ khác? Mất thời gian đi từ nãy tới giờ. Đã đến đây rồi. Thôi, cô xuống xe đi. Nhưng... Nhưng mà tôi... Cô làm sao? Hay là cô nhận được tiền rồi? Bây giờ cô tính giờ trò. Cô muốn làm gì với tôi nào? Làn anh vô cùng bối rối và ngập ngừng. Người đàn ông này lại dùng ánh mắt sắc bén như dao lam. Tiếp tục chờ đợi câu trả lời của cô. À tôi, tôi... À tôi sợ tiền phòng ở đây đắt. Tôi không đủ tiền để chia cùng anh. Làn anh ấp úng bịa ra một lý do ngớ ngẩn để che giấu đi sự thật. anh ta nghe xong cười khẩy còn chế giễu cô số tiền cô vừa nhận không phải là một số nhỏ mà sao cô biết tiền phòng ở đây đắt anh mở to mắt ra mình nhìn mặt bằng rộng lớn như thế này khách sạn lại hoành tráng thế kia không đắt tiền mới là chuyện lạ làn anh cố gắng lấp liếm để che giấu đi sự hoảng loạn trong lầu mình anh ta mỉm cười ánh mắt đầy sự tinh danh lướt qua cô thôi được rồi coi như là theo ý của cô Đi tìm khách sạn khác vậy <cười> Đúng vậy đúng vậy Cảm ơn anh lần anh thở phào nhẹ nhõm Theo quan tính cô tiếp tục cầm chai rượu bên cạnh lên Và uống thêm một ngụm nữa Không tồi nhỉ Cô định uống say luôn đi à Xin lỗi tôi khát nước Lần này xe dừng trước một khách sạn Nhìn địa chỉ cô biết ở đây Cách xa khách sạn cô làm việc Trong lúc đợi chờ anh ta đi đậu xe Cô đứng trước sành khách sạn đôi bàn tay vô thức siết chặt vào nhau Mặt không dám nhìn thẳng vào khách sạn phía trước, mặc cho lời chào của nhân viên bảo vệ. Cô cảm thấy lòng mình dối bời, sự ngại ngùng và lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cô lễ tân nhẹ nhàng hỏi Han. Anh chị muốn ở thời gian bao lâu ạ? Một đêm. Vậy anh chị muốn đặt phòng giường đơn hay giường đôi ạ? Đơn. Đôi. Hai người bốn mắt lúng túng nhìn nhau để giải quyết sự khó xử ấy, Anh ta ghé sát vào cô nhân viên nói thì thầm điều gì đó rồi nở một nụ cười đầy hàm ý. Để ý kỹ thì anh ta cũng đang có tâm trạng không khá khẩm hơn cô là bao nhiêu. Anh ta đứng đấy tay gõ liên tục vào mặt bàn, đôi mắt thoáng quan hết do dự. Hai người họ trao nhau ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Làn anh đã làm công việc lễ tân cũng được hơn 5 năm với không gian sảnh chính khách sạn luôn là nơi rộng rãi, thông thoáng Nhưng tại sao bây giờ cô cảm thấy ở đây trông lại chật hẹp và ngột ngạt đến mức khó thở? Sau khi hoàn tất thủ tục người đàn ông cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay vẫy vẫy ngón tay ra hiệu cho Lan Anh đi theo mình. Anh dì ơi, khi nãy anh nói gì với cô nhân viên? Xin lỗi, người yêu tôi đang giận chúng tôi vào đây để giảng hòa. Tôi nói như vậy đúng ý của cô rồi chứ. Này, cái đồ lưu manh Cô lạnh lùng liếc nhìn anh cả hai bước đến khu vực thang máy bầu không khí xung quanh như nặng nề hơn trước. Cô liếc nhìn xung quanh mong rằng sẽ không gặp người quen cũng như mong rằng không có ai để ý đến sự khác thường của hai người họ. Nhưng cô không thể nào xua đuổi được cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Bây giờ cô quay đầu. Vẫn còn kịp đấy. Tôi cho cô cơ hội duy nhất. Người đàn ông kế bên ánh mắt hướng về phía cửa thang máy Tuy có chút căng thẳng, nhưng giọng nói của anh ta vẫn đầy sự thách thức. Dù cố gắng tỏ ra bình thản nhưng cách anh ta siết chặt thẻ phòng đã tố cáo sự bất an đang dồn nén bên trong cơ thể. Đèn thang máy bật sáng, cánh cửa mở ra, hai người cùng bước vào, anh ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay và ấn nút tầng số 5. Nếu như anh dư giả, có thể cho tôi số tiền ấy, thì anh... anh quay mặt đi còn tôi tôi sẽ không quay đầu được nữa bởi vì tôi cần tiền anh đắc chí nhìn cô gái nhỏ khi nghe những lời này còn cô thì giả vờ mạnh mẽ bước theo anh đến tận cửa phòng đây là do cô tự chọn sau này đừng có hối hận không bao giờ cô nói giọng vô cùng kiên định anh đẩy cửa bước vào hai người cùng nhau bước vào bên trong cánh cửa dần dần khép lại để lại bên trong hai con người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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện chúng ta được làm quen với hai chị em gái Lan Anh và Lan Ngọc. Hai cô con gái đều rất hiếu thảo với người mẹ của mình. Bà gánh nặng ở trên vai Lan Anh nhiều hơn bởi vì cô đã ra trường đi làm và thực sự cô không muốn lặp lại sự việc giống như trước đây đã từng lặp lại trên bố của cô. Vậy thì bây giờ cô đang tìm mọi cách để kiếm tiền để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Và cuộc gặp gỡ với người đàn ông định mệnh này